Các bạn thân mến, từ ga Bordeaux đến văn phòng chứng khoán của ông André Germanc-Clemang, Lea gặp nhiều toán lính Đức luôn nhìn cô bằng con mắt tò mò. Tuy nhiên nguy hiểm chưa dừng lại ở đó. Hai tên cảnh sát đã bí mật theo dõi của gặp mặt giữa Lea và ông André. Sau khi ra khỏi văn phòng chứng khoán, Lea đến tìm ông chủ nhiệm báo Risa sapong. Bất ngờ hai tên cảnh sát đó ập tới áp tài Lea, và ông Lisa Sapong lên xe. Tên trung úy Đức quốc xã Dozer đang đợi họ tại một căn phòng tăm tối. Hắn nghi ngờ Lea và tra hỏi lý do cô đến văn phòng chứng khoán. Lea đã phản ứng rất nhanh bằng câu trả lời đến để tìm hiểu chứng khoán bảo hiểm cho bố. Tên trung úy tiếp tục hỏi lý do cô đến tìm ông chủ báo. Một lần nữa Lea lại tìm ra lý do hợp lý khác là muốn đến đó xin việc làm. Giữa lúc cuộc thẩm vấn diễn ra, thì tên cảnh sát trưởng Quang Xô so và ông bác của Lea, luật sư Luke Denmark tới. Ông đã gạt bỏ tất cả những nghi ngờ của tên Trung úy để đưa cô cháu gái và người bạn của cô ra khỏi căn phòng tra hỏi. Luật sư Luke Denmark biết chắc là Lea không đến văn phòng chứng khoán chỉ vì tiền. Tuy nhiên ông không thể nhận được bất kỳ sự chia sẻ nào từ phía Lea. Trở về nhà sau chuyến đi nguy hiểm này, Léa nhận được tin xét đánh. Chị Françoise đã bỏ nhà lên Paris và để lại cho cô một lá thư. Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Léa sau sự việc này? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Regine de Forge qua bàn dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. bức thư viết tiếp em có thể ngạc nhiên đấy đúng là chị yêu một người đức nhưng chị cũng yêu đất nước mình lea em có thể gửi thư cho chị theo hòm thư ở quận tám hễ có địa chỉ là chị báo ngay cho em em sẽ viết thư cho chị phải không em nhớ báo tin cho chị biết về ba em yêu quý đừng phê phán chị và tha thứ cho việc chị từ biệt mọi người như thế này nhưng chị không đủ can đảm gặp mặt ai cả chị âu yếm yêu em đọc xong thư léa lặng im hai môi run rẩy ánh mắt xa vắng francois đi paris rồi đi gặp cái thằng bô sơ của nó bernadette rít lên léa hết sức cố gắng nói lại với mỗi người lời dặn dò của người ra đi, rồi quay sang hỏi Cami, ba tôi đã phản ứng ra sao? Thoạt tiên, bác ấy hết sức phẫn nộ, nhưng rồi ngồi ủ rũ xuống chiếc ghế bên giường, chốc chốc lại ngước nhìn ra xa, như thể hy vọng chị ấy sẽ quay lại. Sau đó bác hỏi tới chị, đúng vào lúc đó bác Lích gọi điện, nói chuyện lâu với bác. Tôi không rõ hai người nói với nhau những gì, Chỉ thấy bác lấy mũ cầm can đi về phía giá chữ thập. Bà cụ Sidoni bảo trông thấy bác ở nghĩa trang Védelle và cầu nguyện trước mộ của bác gái. Bà cụ bước lại bên cạnh ngò lời với bác. Bác nhìn bà cụ như không nhận ra và ra hiệu cho cụ đi đi. Bác có vẻ như mất trí trở lại. Và sau đó, Lô chạy tới Védelle nhưng không tìm thấy bác em đến cả nhà thờ đến nhà những người ba quen rồi quay về chỗ giá chữ thập nhưng vẫn không tìm thấy ba lô đơ khẳng định nhất thiết phải tìm cho thấy ba lo khang đinh nhat thiet phai đêm nay lia bảo chắc chắn tối nay sẽ có dông cơn rông đã nổ ra lúc 8 giờ tối khi lia trở về không ai thấy dấu vết của pierre denmark đâu hết được tin người bạn già đi mất bác sĩ blanca vội đến ngay. chập tối, phaya trở về ướt đẫm sau khi chạy đi khắp từng cánh đồng nho cùng với con chó. hàng xóm đi tìm kiếm cũng trở về tay không. bị kích động một cách khủng khiếp trước cảnh náo nhiệt bất thường ấy, bé lơ chạy đi chạy lại la hét. đến nửa đêm, ai về nhà nấy trừ có bác sĩ blanca. lea không chịu ngủ và trời vừa hừng đông đã đi ra cánh đồng. Nàng đến tất cả những chỗ nàng thích cùng bố đi dạo chơi, thùa nàng còn bé, nhưng không một dấu vết nhỏ nào. Lea nghĩ bụng trước khi thiếp đi dưới chân giá chữ thập. Lea tỉnh dậy vì trời lạnh, mặt trời vẫn chưa lên, bầu trời trở nên có vẻ uy hiếp thực sự. Phải chăng vẫn trong gian bếp ấm cúng và hiếu khách này? Lea phải đón nhận điều mà nàng khiếp sợ nhất. Nàng nhìn xung quanh, mọi người đều cúi đầu và bỏ mũ ra. Một nỗi đau khủng khiếp làm tan nát lòng nàng. Nước mắt dâng trào như suối và khô cạn đi ở mi mắt. Một tiếng kêu như xé cổ họng nàng. Nàng không thốt được một lời nào. Trong lúc trong lòng, một giọng nói trẻ thơ đang gọi ba nàng. Ông mục sư ở Vederle tìm thấy xác của Pierre Denmark Quấp trong một góc tối âm u ở một giao đường cạnh giá chữ thập. Chắc hẳn ông vào đấy trú mưa, mệt mỏi và kiệt sức vì buồn phiền. Trái tim ông đã ngừng đập vào lúc nửa đêm. Nỗi đau âm thầm không nước mắt của Léa làm bà già Ruiz và Camille lo lắng nàng ngắm nhìn chân chân cái xác cứng đờ mà bác sĩ blanca đã cho đặt lên chiếc tràng kỳ trong buồng giấy nàng vén lên trên vầng trán lạnh giá một mớ tóc màu muối tiêu và đứng nhìn tưởng chừng như thờ ơ chút di vật còn nguyên vẹn của cha nàng ngày trước ông già đang co quắp với hai bàn tay ốm yếu và cái xác nằm kia là ai vậy Cha nàng vốn cao lớn và khỏe. Khi ông ôm nàng vào vòng tay mình, nàng có cảm giác được chở che để chống lại toàn thể mọi người. Không có việc gì có thể xảy ra với mình. Bàn tay nàng lọt thỏm trong bàn tay của cha, ấm áp, ôm ấp, an toàn. Ông nói về đất, cũng như Isabel, mẹ nàng, nói về chúa. Theo ông, chúa và đất, hòa nhập thành một chân lý duy nhất. Ở Lea chỉ còn lại niềm tin ở đất. Đất không hề phản bội, không hề bỏ rơi nàng. Khi mọi người bị đói, chính là đất đã hào phóng tưởng lệ công sức của nàng. Cũng như nàng, Pieden Denmark đã lấy từ mảnh đất mông ra nguồn sinh sống cho gia đình. Hai cha con nàng có nhiều nét đồng nhất. Giờ đây lea hiểu rằng hình ảnh cha nàng trên cánh đồng nho sẽ sống mãi trong lòng mình. Hết sức bình tĩnh, nàng căn dặn bà già Ruiz và bà cô Bernadette về tổ chức lễ tang. Đích thân gọi điện cho Lich Denmark, albertine và Lisa de Montplanet nhờ họ báo tin cho François nếu có gặp. Nàng nhờ Camille báo tin cho bạn bè xóm giềng và ông mục sư ở Vecberlet. Nàng lên phòng thay quần áo, và khi trở xuống, mang một chiếc tạp dề đen của bà già, mà thời ấy người ta còn tìm thấy dễ dàng trên thị trường. Nàng lấy ở mắc áo chỗ cửa ra vào chiếc mũ rơm, cột dài mũ xuống cầm. Trời lại bắt đầu nắng. Cháu đi phố ư? Bà Ruiz hỏi. Vâng, cháu phải đi Lareon. Đi bây giờ ư? Vâng. Cami bước tới. Chị có muốn tôi đi cùng không? Không, cảm ơn. Tôi cần cô ở đây. Tôi phải đi lấy thư và nói cho ông bà Debray biết tình hình đã xảy ra như thế nào ở Bordeaux. Tôi cũng muốn nhờ họ tìm cách gặp bác Adrien. Và Lea đi trên chiếc xe đạp màu xanh. Bà con bạn hữu xóm giềng tới chia buồn. Mặc dù có nguy cơ bị bắt, cha Adrien cũng có mặt trong chiếc áo dài trắng và cả Laurent de Aquila. Lucien cùng đi với họ, khiến bà mẹ rất bằng lòng. Chỉ vắng mặt có Françoise. Hai bà dì mặc tang phục, sáng hôm đáp tàu đi Bordeaux, báo cho nàng biết họ đi dự lễ tang bố nàng, và mong được cùng đi với nàng. Françoise đáp nàng không thể đi vì bất cứ việc gì trên đời. Không muốn bị lên án là gây nên cái chết của bố. Nàng bỏ chạy, đầm đìa nước mắt. Adrien đích thân làm lễ misa với sự trợ giúp của Lütch và Laurent. Trong lúc hành lễ, ba người đàn ông ấy quên đi tất cả những gì từng chia rẽ họ. Được bọn mật thám báo tin là hai kẻ khủng bố bị truy nã giáo giết hiện đang có mặt ở Védelais. Trung úy Dozer và viên cảnh sát trưởng Quang chuẩn bị cho vây bắt thì từ Paris có lệnh Án binh bắt động. Trước đó, Luis Denmark đã buộc thiếu tá Schuken, chàng rẻ tương lai, yêu cầu ông bố hắn cấm mọi hành động bắt bớ chừng nào ông ta còn ở Montiac. Ngồi với những người đàn bà trong gia đình ở hàng ghế đầu, Lea đầu trùm chiếc khăn voan bằng nhiễu thả mình theo giọng hát đơn điệu của bọn trẻ nhỏ trong đội thánh ca. Nàng tự trách mình đã vui mừng khi gặp lại Lorang. Niềm vui đã làm nàng quên đi nỗi đau trong chốc lát. Tối hôm trước, khi anh ôm nàng vào vòng tay và siết chặt nàng một lúc lâu, nàng cảm thấy thật sự bình yên và hạnh phúc. Vì yêu nàng, anh đã đến với nàng, mặc dù tính mạng có thể bị đe dọa. Lê thỏa mãn với mối tình của anh tới mức không còn ghen tuông khi thấy anh lên thang gác cùng với Cami để vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, nàng đã thiếp đi, không chút mộng mị. Và sáng hôm sau, nét mặt rạng rỡ của kami vẫn không làm suy xuyền nỗi lòng thanh thản của Lea. Dần già, Lea nhận ra rằng giờ thì không còn có gì giữ chân nàng ở lại mông tiác nữa. Đấu tranh để giữ lại một mảnh đất mà chính cha nàng đã rời bỏ, thì để làm cái gì? Tiền bán cơ nghiệp đi có thể dùng để mua một căn nhà ở Bordeaux hoặc ở Paris và sống thoải mái trong mấy năm. Cũng có thể cho thuê cánh đồng nho và giữ lại nhà. Nàng cần phải hỏi ý kiến Bác Adrien và Laurent Cũng có thể hỏi cả ý kiến Francois dần nữa. Chị ấy là con cả. Cũng không có gì ngăn cản nàng đến với Laurent trong cuộc chiến đấu của anh nữa. Nàng sẽ sống cạnh anh. Sẽ cùng anh chia sẻ gian nguy Cùng anh chiến đấu Bỗng nhiên, vô cớ Tim nàng đập rộn ràng Một hơi ấm bao phủ gáy và vai nàng Nàng cảm thấy muốn quay lại phía sau Nhưng không sao cưỡng nổi Nàng quay lại Kìa, cạnh cột nhà Trong bóng tối Nàng có cảm giác ngốc nghếch Là trái tim dường như thoát ra khỏi lồng ngực Nàng ngoảnh đầu lại chăm chú nhìn lên bàn thờ đột nhiên nàng lại quay lại lần nữa không phải bóng ma đúng là francois đang đứng kia đang nhìn nàng ngồi bên cạnh camille đặt tay lên cánh tay nàng léa khó chịu gạt tay chị ra cúi đầu và lim dim đôi mắt như để kìm hãm nỗi dạo rực trong lòng với một tốc độ choáng ngợp Trong óc nàng lóe lên hình ảnh những phút giây say xưa nhất, cuồng nhiệt nhất, mê ly nhất và thẹn thùng nhất, nàng đã sống với ba người đàn ông là tình nhân của mình. Nghi lễ phúng viếng chia buồn tưởng như vô tận. Trên những con đường dốc và nứt nẻ trong nghĩa trang, đoàn người tản ra dưới ánh mặt trời chói chang lê A cảm thấy mồ hôi ròng ròng sau lưng chiếc áo dài bằng lụa đen dán chặt vào da thịt nàng bỗng muốn chùi mình xuống cái hố toang hoác kia và nằm dài vào chỗ quan tài bằng gỗ sồi dưới lòng đất kia chắc phải mát lắm nàng loạng choạng rồi một bàn tay rắn chắc giữ chặt nàng lại cảm thấy sức mạnh bàn tay lan tỏa mình Thật dễ chịu. Mắt vẫn nhắm, nàng để cho người đàn ông dìu đi. Nàng tựa đầu lên vai người đàn ông mà nàng biết là có thể tin cậy. Chàng nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ với tấm mạng vướng víu của nàng ra, ven mơ tóc dưới chân tóc ướt đẫm của nàng lên, mở ba chiếc huy trên cùng của áo nàng. Nếu chàng bảo anh đưa em đi, thì nàng sẵn sàng đi theo ngay. Em nghĩ gì thế? Ra về. Nàng ngẩng đầu lên và đáp. François Tavernier nhìn nàng như muốn đọc được ý nghĩ. Vì sao lại ra về? Quá nhiều điều ở đây gọi lại cho em hình ảnh những người không còn nữa. Lêa, em cứ để thời gian làm công việc của nó đi. Anh cũng vậy. Anh cũng trông chờ vào thời gian giúp anh hoàn thành công việc của mình. Công việc gì? Còn quá sớm, chưa nói được đâu. Camille, Adrien và Ruiz đi lại phía họ. Lea, chúng tôi về đây. Chị có cùng về không? Camille hỏi. Rồi quay sang phía Francois, nàng hôn anh và nói tiếp. Ông Tavernier, tôi rất vui mừng được gặp lại ông. Thưa bà de Aquila, Tôi cũng vậy, rồi quay sang Adrien, xin chào cha. Chào ông Tavernier, tôi cảm ơn ông đã có mặt với chúng tôi, làm sao ông biết được tin này? Hai bà đờ mong planet cho tôi biết tin, tôi không nghĩ là cha cũng có mặt. Cả ông cũng vậy, ông Đỡ Aquila. Chúng tôi chưa bị bắt, chỉ là nhờ các mối quan hệ của ông anh Lích của tôi thôi. Nhưng nếu ở mãi đây thì thật thiếu thận trọng, tối nay chúng tôi sẽ đi. Đã đi ư? Lea thốt lên. Nếu ở lại đây lâu hơn, bác và Lô-răng không an toàn đâu. Bác và anh ấy sẽ quay lại Montiac và sẽ nói chuyện với bác Luce và ông Faya để xem có thể bảo vệ quyền lợi của các cháu ra sao. Lôrăng đến gặp họ và bắt tay Francois. Ông Tavernier tôi sung sướng được cảm ơn ông về tất cả những gì ông đã làm giúp cho nhà tôi. Không bao giờ tôi dám quên ơn ông đâu. Ông đừng nói quá như thế. Ở địa vị của tôi chắc ông cũng làm thế thôi. Dĩ nhiên. Nhưng không phải vì vậy mà tôi không biết ơn ông. Tavernier nghiêng mình, vẻ hơi hài hước, ít nhất cũng dưới con mắt của lea Rồi quay sang phía nàng, anh nói. Cô cho phép tôi tiễn chân cô chứ? Tùy ý ông. Khoác tay anh, Léa bước về quảng trường nhà thờ, nơi để xe hơi và xe ngựa. Nàng lên chiếc Citroën của Francois cùng với Adrien, Camille và Laurent. Về đến Montiac, một bữa ăn phụ đã được dọn sẵn trong sân, dưới bóng những cây điển ma. Về lơ đãng, Léa để Camille, cô em gái, bà lão Ruiz, và các bà dì bà cô tiếp khách cầm một ly rượu trên tay nàng bước ra mái hiên hai người đàn ông cùng nhìn theo bóng dáng mảnh rẻ của nàng trong tấm áo dài đen khuất dần phía đồng cỏ người thứ nhất françois Tavegnier, quay mặt và bước tới cạnh athune thưa cha denmark cha có thể đưa tôi đi xem các hầm rượu được không Rất vui lòng, nhưng so với các hầm rượu lớn trong vùng, thì chúng tôi rất bé nhỏ thôi. Hai người bước về phía một cánh cửa thấp mở về phía sân. Ở đây có yên ổn không? François thầm thì. Tôi muốn nói chuyện riêng với cha. Đứng tựa lưng vào bức tường thấp, Lea nhìn theo đoàn tàu đang chạy qua sông Garon. camille lo lắng thấy em cô đơn laurent âu yếm bảo nàng cô ấy bảo anh tới ư lia quay lại hỏi em muốn tự anh đến anh không nói gì với em sao nói làm gì chúng ta nên quên đi thôi vì sao em phải quên chứ em không hổ thẹn gì cả em yêu anh và anh cũng yêu em Nàng vừa nói vừa khoác tay kéo anh vào khu rừng nhỏ, khuất sau mảnh sân nhà. Anh hối hận với những việc đã xảy ra. Anh có lỗi với em và với Camille. Anh không hiểu vì sao lại có thể. Anh có thể, vì anh cũng muốn như em muốn, và vì anh yêu em, mặc dù anh đang tự ngăn cấm mình. Anh yêu em, anh nghe không? Anh yêu em. Nàng vừa nói vừa lắc mạnh thay anh, tóc nàng búi ngược lên giờ đây xõa xuống vai, khiến nàng có vẻ man dợ và cuồng dại, khiến anh rất khó cưỡng lại. Hai mắt long lanh của nàng như mê hoặc anh, cặp môi hé mở của nàng cuốn hút anh, vòng tay của nàng ôm chặt lấy anh, cơ thể nàng gắn chặt vào cơ thể anh, cuồng loạn cọ sát vào người anh. Anh đành nhượng bộ trong cuộc đấu tranh không ngang sức. Và hôn lên đôi môi sẵn sàng dâng hiến. Lêa biết mình thắng lợi và muốn kéo dài niềm hoan lạc. Hình như có tiếng chân bước trên lối đi lát sỏi. Bất giác, người nàng cứng đơ. Lô đẩy lùi nàng. François Tavegne xuất hiện ở chỗ quảnh lối đi. À, anh bạn thân. Anh ở đây hả? Chị ấy đang tìm anh đấy. Cảm ơn. Laurent ấp úng, mặt đỏ bừng như một chú bé phạm lỗi bị bắt quả tang. Lêa và Francois nhìn anh bước đi vội vã. Dứt khoát bao giờ anh cũng có mặt ở chỗ không nên có mặt. Cô bạn thân mến ơi, mong cô biết cho tôi là tôi rất ân hận đã làm gián đoạn buổi tự tình êm đềm ấy. Francois đáp giọng sắc sược. Tôi băn khoăn rằng không biết một cô gái như cô có thể tìm thấy gì ở một người đàn ông như cậu ta chứ. Còn anh thì sao? Anh nói đi nói lại mãi rồi. Anh chê trách gì anh ấy chứ? Anh ấy rất tốt mà. Rất tốt. Người ta không thể tốt hơn. Nhưng cô muốn gì? Tôi không hề thấy cô cặp bồ với một người đàn ông nào thật tốt cả. Chắc hẳn anh thấy tôi cặp bồ với một người như anh nhiều hơn chăng? Có thể như thế. Cô và tôi, chúng ta rất giống nhau. Chúng ta có một ý thức rất kỳ lạ có thể dẫn chúng ta tới những hành động dũng cảm phi lý và thích thú những gì quấy nhĩa mình. Cũng hoàn toàn như tôi. Cô có thể làm tất cả, kể cả giết người, để đạt tới dục vọng. Dục vọng của cô bao giờ cũng mạnh hơn trí thông minh Và sự thận trọng bản năng Lea Cô muốn có tất cả Và muốn có ngay lập tức Cô là một đứa trẻ được Chiều chuộng sẵn sàng lấy đồ chơi của một đứa khác Ở đây là chồng người ta Dù cho sau khi chiếm đoạt được rồi Cô thấy đồ chơi đó có phần kém đẹp Không đúng Chắc hẳn là đúng đấy Nhưng cô thà chịu cắt lưỡi đi Chứ không chịu thừa nhận điều đó Có gì quan trọng đâu Dù có nghĩ rằng cô yêu ông de Aguila, Rồi cũng chẳng sao, giờ cô cũng sẽ quên thôi. Không bao giờ. François khoát tay, Vẻ vừa ung dung, Lại vừa sắc sửa. Thôi, chúng ta nói những chuyện khác thú vị hơn. Cô phải lên Paris ít lâu, Ở đấy cô sẽ thay đổi tư tưởng đi. Hai bà cô chắc sẽ vui mừng đón tiếp cô đấy. Tôi không muốn đi Paris, Tôi phải ở đây để giải quyết công việc của ba tôi. Ở lại đây, cô sẽ bị móc túi tới đồng xu cuối cùng đấy. Tôi đã giới thiệu với gia đình nhà ta luật sư Robert, người vẫn lo công việc cho tôi. Ông ta là một người trung thực, có năng lực. Nhưng vì sao tôi phải nhận sự giúp đỡ của ông chứ? Vì tôi yêu cầu cô. Anh ta đáp giọng dịu dàng hơn một chút hai người đi tới cuối ấp francois lên tiếng thôi chúng ta về thôi không tôi không muốn gặp mặt những người đang có mặt ở nhà tôi muốn ngồi một mình đây vậy xin tạm biệt cô không anh ở lại đi léa vừa nói vừa khoác tay anh ta chúng ta cùng đi một lúc và tới la gerbette francois kinh ngạc nhìn nàng Cô gái đang mang tang này, đẩy rẫy những mâu thuẫn. La rác bét ư? Đó là một túp lều em thường đến nô đùa lúc nhỏ. Nó nằm nửa vời dưới mặt đất nên rất mát và dùng để cất chữ cây linh lăng cho thỏ, cất các dụng cụ bỏ đi. Lâu lắm rồi, em không đặt chân tới. Hai người đi qua các cánh đồng nho chạy dài thoi thoai, thoai. Đến trước một căn nhà nhỏ mái ngói sát mặt đất, cửa đóng, Francois dùng vai hích làm bật tung ổ khóa đã dỉ xét. Một nửa gian nhà nhỏ nền đất chất đầy cỏ khô, mạng nhện răng đầy cả xà nhà. Không có gì đẹp lắm đâu, trong ký ức của em nó lớn hơn nhiều. Francois cởi áo ngoài bỏ lên đám cỏ khô. Em nằm xuống đi. Anh thấy chỗ này thú vị lắm đấy. Anh đừng có chế diễu như thế. Đây là nơi em thường đến trốn những khi bà Ruiz bắt em phải học tiếng Đức. Phía sau cái máng kia kìa, có một cái ngách chơi đùa đấy thú vị lắm. Thì ra em vẫn như một cô bé gái nhỉ. Anh vừa nói vừa ngồi cạnh nàng. Ánh mắt của Lea từ trẻ thơ bỗng trở nên khiêu khích. Nàng nằm dài, mắt lim dim, hai tay chắp dưới đầu, ngực ưỡn lên, nhìn Francois Anh nhìn nàng vẻ thích thú. Thôi, đừng chơi cái trò lẳng lơ đó với anh nữa, nếu không, ngay lập tức, anh không xử sự theo kiểu anh trai nữa đâu. Anh lại yêu em kiểu đó đấy à? Kiểu đó? Và kiểu khác nữa Em không nhận ra anh nữa Anh vốn rất khôn ngoan kia mà Tôi không muốn làm người lấp lỗ trống đâu Thế anh muốn nói gì? Cô biết rất rõ rồi đấy Nhưng nếu tôi thích thì sao? Tôi cứ tưởng là chúng ta giống nhau chứ Thế anh không muốn tôi à? Cô bé lẳng lơ ơi Tôi không phải. Anh ta không nói được hết câu. Lea hai tay bíu chặt lấy cổ anh ta, áp mạnh môi lên môi anh ta. Em muốn hút thuốc. Thiếu thận trọng rồi đấy. François vừa đáp vừa lấy ở túi ra một bao thuốc lá Mỹ. Người ướt đẫm mồ hôi và dính đầy cuống cỏ, chân đan chéo nhau, họ Lặng im hút thuốc. Căn lều gần tối hẳn. Ở nhà có lẽ bắt đầu lo rồi đấy. Không đáp. Nàng bật dậy, mặc chiếc áo tang vào. Cuộn quần áo lót và tất lại, giấu xuống dưới đá, rũ rũ và đi ra. Giày thì cầm ở tay. Không hề ngoảnh đầu lại, nàng đi ngược theo hướng mông tiác. Và đến nửa đường, Francois mới đuổi bắt kịp. Hai người lặng im về đến trước cửa nhà. Cami đang ngồi dưới dãy hoàng đậu. Vừa thoáng trông thấy Lea, chị đứng vụt dậy ôm nàng vào lòng. Chị đi đâu về thế? Tôi chẳng sao cả. Tôi đi với ông bạn quý của cô mà. Cami nở một nụ cười nhân hậu. Laurent và bác Adrien đi cả rồi. Họ đã rất buồn khi ra đi mà không được gặp chị đấy. Lea phát một cử chỉ ra vẻ bất lực. Ngoành về phía cánh đồng xa, hai bàn tay chống lên hòn đá còn ấm hơi nóng mặt trời. Nàng khẽ cúi xuống nhìn vầng dương như một cái đĩa đỏ rực đang khuất dần sau dậy đổi Véterle. Nàng không đáp lời chào tạm biệt của Francois Lẫn tiếng gọi của ca My bảo nàng vào nhà. Một lát sau, nàng nghe tiếng máy, rồi tất cả lại im lìm. Một làn gió biển nhẹ thổi lên mái tóc nàng. Những vị sao đầu tiên nhấp nháy. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống sát tường, bóng nàng lẫn vào bóng bức tường. Những giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống má nàng, kể từ khi cha nàng vừa mất. Thân mến. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh Của nhà văn pháp Regine Force Qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau Thân ái chào tạm biệt